không có dù em chỉ là muốn cảm ơn anh đã đến đưa quần áo cho em thôi. À còn có cái bao tay nữa. Hình trên tiêu hình tiểu lão phù rất đáng yêu là anh lựa chọn sao? Tư Dạ Hàn cứ dịch chuẩn bị. Cứ dịch. Ông chủ xin ngài Sở Lương Tâm của mình lặp lại lần nữa đi. Đúng là thuộc hạ chuẩn bị nhưng tôi chuẩn bị ước chừng 100 đôi ngài mới từ bên trong lựa ra một đôi hài lòng được chứ. Ồ, Diệp hoàn hoàn gật đầu một cái.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 Diệp Hoãn Hoãn đi rồi, Hứa Dịch lập tức lo lắng nhìn về phía Tư giả Hàn nói: "Ông chủ, La Tây ngươi còn có một ngày thời gian." Tư giả Hàn trực tiếp cắt đứt câu nói kế tiếp của hắn, thứ dịch nhất thời nghẹn một cái, trong lòng nước mắt tươi như mưa, buộc hạ nhất dịch trước ngày mai khi Diệp tiểu thư trở về sẽ đem La Tây trở về. Khó trách êm đẹp ông chủ đột nhiên lại để cho hắn đi tìm La Tây đem trở về, nguyên lai like là muốn dụ cho mỹ nhân vui vẻ a.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 Càng làm cho cô kinh ngạc hơn chính là trên phổ của Bạch phủ lại còn cột một nơ con bướm màu hồng quả thực là vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Oa, wow. Đại Bạch, đại Bạch, đại Bạch. Diệp Hoãn Hoãn hét lên, xuống xe liền lập tức phấn khích mà hướng Đại Bạch nhào tới. Sau đó, đúng như trong dự liệu của cô, cô liền bị một tiếng gió lớn vào mặt. Mất quán Diệp Hoãn Hoãn bị gió lên cũng không thèm để ý chút nào, kiên nhẫn không ngừng vòng quanh nó xoay quanh yêu thích không chịu được.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 lại khiến nó giống như sư tử đá ngu xuân ngồi sộm ở nơi này chờ đợi nữ nhân ngu xuân này đã vậy còn đeo trên cổ tôn quý của nó một cái nơ ngu xuân như phàm nhân nữa chứ. Diệp Hoản Hoản quả thật là yêu thích vẻ mặt kia của đại bạch nhân loại ngu xuân, trong mắt đại bạch tỏ vẻ mặt ngạo kiều, cầm điện thoại di động lên không ngừng hình đại bạch, dù đã có vô số tâm hình chụp chung nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Một bên hướng dịch nhìn Diệp Bàn Bàn ở đó không sợ chết mà vòng quanh La Tây lẩn vờm trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Diệp Bàn Bàn này rốt cuộc là ăn loại thuốc gì rồi lúc trước rõ ràng là sợ La Tây muốn chết. Cũng còn may là Diệp Bàn Bàn coi như còn có một chút phân tắc. Chỉ vòng quanh nhìn đại bạch, không có cho tay vào đi sờ nó, nếu không vạn nhất có tổn thương nào tới vị này tiểu tổ tông sợ rằng thiên hạ phải có một trận đại loạn. Thật ra thì Diệp hoảng hoảng thực sự muốn sờ một cái Nhưng cô cũng biết la tay cực kỳ chán ghét sự đụng chẳng của loài người Cho nên liền không có miễn cữ nó Hiện tại cô chỉ có thể thấy thèm mà nhìn đầu lông xù cùng đệm thịt lớn trên tay chân của nó mà thôi à Nếu có một ngày đại bạch nguyện ý cho cô sờ nó thì tốt biết bao à Cứ quản ra, cây của tôi như thế nào rồi Tiểu thư yên tâm sẽ có chuyên gia thích đáng trong non Nhanh mang tôi đi nhìn một chút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 vất quá hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận tin tức làm cho người ta nghe đá sợ mất mật là ông chủ ngay cả lão hủ cùng một nông trại cây đều ăn dấm đâu. Diệp hoàn hoàn mặc dù không biết tư gia Hàn rốt cuộc tại sao tâm tình lại không tốt nhưng kỹ năng bút lông của cô đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, vì vậy bạch bạch bạch chạy lại tiếp cận anh mở miệng nói, nơ con bướm trên người đại bạch là anh làm sao? Thật là đẹp mắt. Cứ dị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 Diệp hoảng hoảng biết La Tây chưa bao giờ ăn bất kỳ đồ mà người nào đưa cho nhưng cô dù sao cũng ở cẩm viên được 2 năm rồi cũng không tính như người xa lạ nữa nha. À, tới, ăn một miếng mà, thực sự ăn ngon lắm, không lừa người đâu mà. Diệp hoảng hoảng không ngừng cố gắng mà rủ rổ đại bạch, chẳng qua là đại bạch thổ một bộ dạng tâm sắc như đá, chỉ giật giật mũi liền tiếp tục thở ơ không động lòng cũng không thèm đếm xỉa gì đến miếng thịt bò đó nữa. "Sao lại cấm ăn đồ mặn sao? Đại Bạch muốn ăn chay hả?" Diệp Hoản Hoản vẻ mặt đưa đám nói, "Ngươi so với chủ nhân của ngươi còn thó rũ hơn nhiều a." "Không đúng, chủ nhân của nó thật ra thì còn rất dễ dụ tới." Diệp Hoản Hoản không có cách nào khác liền suy nghĩ một chút, cô chỉ có thể đem khối thịt bò kia đặt ở bên cạnh một chỗ sạch sẽ trên bãi cỏ gần Bạch Hồ sau đó chính mình đi ra chỗ khác, lặng lẽ nằm ở trong sân chừng vài chục phút.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 Ai biểu ông chủ nhất định hạ lệnh phải để cho hắn đem La Tây tìm trở về, bây giờ tìm được ngược lại còn phải tranh sủng với nó nữa chứ, thật là không chịu nổi mà. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Diệp Hoàn Hoàn hưng phấn mà vòng quanh Đại Bạch chơi hăng say đến rừng không được, tuy Đại Bạch cũng không thèm để ý tới cô nhưng cô cũng có thể một mình lẩm bẩm nói nửa ngày.